Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Chồng à, anh thấy tập săn hôm nay của trường rồi sao? Ừ Anh định như làm thế nào đây? Bối bối à, nếu như anh không có ở trong học viện Em cũng phải ngoan có biết hay không? Nghe thấy vậy Thì Kim bảo bối trợt ngồi dậy Anh phải đi đâu? Anh muốn xin điều quản lý học viện Sau đó sẽ nhờ trà trường giải thích chút chúng ta Anh muốn để em ở lại một mình sao? Cô buồn bã cất lấy lên án Nhưng em chỉ đơn thuần là người nhà họ Tần thì cũng chẳng có gì không ổn cả. Thế nhưng nếu em để thêm cái danh phận cô lập vợ giáo sư, em sẽ không được tự nhiên. Không phải ai cũng biết em không có đặc quyền. Ánh mắt của người khác nhìn em sẽ luôn rất là khó khách quan. Đến hiện tại, thành tích của em đều là tự mình cố gắng có được, chẳng lẽ em hy vọng người khác nói em là dựa vào anh che chở hay sao? Em mới không sao cả, dù sao em vẫn không thích học. Bối bối à, anh thật sự cảm giác mình nên xin đi quản lý học viện bởi vì anh tuyệt đối không có cách đối phó với sự ăn vạ của Kim Bảo bối. Hờn nỗi trong mà, anh nhẫn tâm bảo lại em vào bảo bảo ở học viện tự sinh tự diệt sau. Mẹ con chúng em đã đáng thương mà, tối nay về sau không có chỗ dựa nữa rồi. Cô chôn khuôn mặt nhăn nhăn, nhưng ở trên bụng chồng bà phai run chảy. Cô vừa nói cái gì vậy chứ? Anh kinh ngạc. Bả bầu phải tự mình đi học, không biết có phiền toái hay không, có lẽ em nên đi thịnh giáo đàn trị một chút. Nhưng mà thôi, đàn trị người ta có thể làm được. Nói thí dụ như một mình mang bụng to đi học, một mình mang mụn bụng bự đi ăn cơm, em cũng có thể làm được chứ sao? Cô lặng lẽ, phóng tầm mắt đến một nơi xa, tần lức gỗ dao động. Anh không ngờ cô vợ nhỏ lại có thể nói đúng tâm tư của anh. Kim bảo bối lại nằm ở trong lòng của anh, cầm tay đặt trên bụng mình. Hôm nay em đã xin phép nghỉ để bà nọ đưa đến qua phụ sản khám rồi. Bà dĩ nói chúng ta đã có tiểu bảo bối 2 tháng rồi. Cô cố ý không để ý tới nét mặt hoảng sợ đến phát ngẩn ra của chồng, cố lên bờ vai anh rồi nói tiếp: "Em biết rõ, em sẽ gây viền phái cho anh. Thật ra thì nếu có thể, em cũng không muốn ở nhà chờ anh đâu. Em rất thích đi học và tan học chung với anh. Chỉ là vì bảo bảo, em ý em nên tạm thời nghỉ học ở nhà chờ sinh, anh nói có được hay không hả?" Tần Bích Vũ thật là không dám tin, vợ của anh đã có một thân thể nho nhỏ trong cơ thể, đã có một sinh mệnh khác. Tại sao có thể đây? Cô còn mảnh may như vậy, trẻ tuổi như vậy Anh gần như bởi vì kích động Mà có một chút trun chày Bồi bồi à Em có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không Mới về rồi không phải là chúng ta đi quá nhanh chứ Bây giờ em cảm thấy như thế nào rồi Dẫu tay trên mặt em có ảnh hưởng tới thai nhi không Bác sĩ nói có cần chú ý cái gì không hả Tân Bích Vũ càng nghĩ càng không đúng Ôm vợ đứng dậy mà đặt cô lên giường Để anh đi tìm A Kiệt Để giúp em cẩn thận một chút Em hãy ngoan mãn đi Anh hốt hoàng mà tông cửa sông ra ngoài cầm bà bối cười hi hi ngồi ở trên giường, hai cái chân nhỏ đặt trên giường lắc qua lắc lại. "Ba ba à, bà con rất dễ dàng cằn nhóc, con phải ngoan một chút, nếu không chờ dính con ra, mẹ nói ba ba đánh đòn con đó." Vị trí của bà bối quan trọng nhất trong lòng của chồng, cô cũng không muốn nhường cho ai nha. Thể ra giáo sư Tần khó trị lại phiên toái là một nô lệ của vợ. Việc anh và Kim Bảo với hôn nhau bị đưa ra ngoài ánh sáng công bao lâu, Trương Ngọc liền lên tiếng giải thích. Vợ chồng người ta hôn nhau, nhiệt tình chụp ảnh thì làm cái gì đây? Tập săn của trường cũng bị xử lý sạch sẽ. Họ tuyên bố hình là do người có tâm cơ nhét vào trong hộp thư đóng góp của xã tần. Nếu đã công cai cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh. Vì vậy trong sân trường có thể nhìn thấy bóng giáo sư tần và cô vợ nhỏ đang ra vào với nhau. Khi bảo bối quyết định học hết học kỳ này mới xin tạm nghỉ. Hơn nữa lúc cô không có lớp đã bắt đầu tham gia các lớp học về mẹ và bé. Cách nuôi dưỡng em bé thật tốt các chương trình học khác nữa. Tần Bích Vũ thật ra cũng không phải là người thích khoe khoang, nhưng tin tức Kim Bối Bối mang thai đã khiến anh bất chấp tất cả. Nơi vợ đi học nếu như hơi xa một chút thì giáo dư thần nhất định sẽ tự mình đến đón. Trời nắng, giáo dư Tần che dù, trời mưa, nơi có thể chạy xe vào anh sẽ tự động mở cửa xe, giống như cô vợ nhỏ của anh bị một giọt nước mưa bắn vào sẽ tan chảy vậy. Việc hai người đi chung cũng chẳng có gì để nói, chỉ là trước khi bọn họ công khai quan hệ Lุง hai người ở chung một chỗ, vẫn còn một ít người khác sẽ che miệng mà cười trộm, nhưng hai người hình như cũng có một thói quen nhỏ. Nói ví dụ như, Kim Bảo bối chân ngắn, giáo sư Thần luôn luôn gằn đầu sải bước, nhưng một khi dắt tay cô vợ nhỏ thì liền biến thành ốc sen. Nói ví dụ như, Kim Bảo bối có vóc người hơi thấp, lุง nói chuyện với vẻ hoàn toàn dính vào nhau, nếu không bởi vì quá xấu hổ mà giống như con mèo nhỏ kêu meo meo, mong ở trong mắt học sinh quần mặt giáo sư thần hoàn toàn sẽ dần dần thay đổi, trên chỗ lại dịu dàng nghe vợ nói chuyện, lúc nghe đến mê mẩn sẽ đưa tay vuốt tóc cô một chút, vỗ đầu cô một chút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net